Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trương Phong còn không quỳ gối xin tha Nếu tạo vùi sẽ cho ngươi toàn hồn tiến vào súc sinh đạo Nghe thấy những lời ngông cuồng của Trương Phong Thì Trương Phong có chút thức giận Thế nhưng trước sự tinh diệu của tam thanh thủ ấn thuật Hắn mới thất thời cũng chẳng biết làm sao cho tốt Bất trận trong tâm thức Trương Phong nhớ tới một thứ Hắn như nhú mẩy suy xét Tổ sư lần đó bấm ấn quyết nhưng mà bất thành, bởi lẽ hóa tân thần thú tồn tại nhân gian chưa xuất hiện, còn mẹ nó, nếu có thể đẩy ra ấn kết kia thì tốt biết bao, ây thật là đáng tiếc quá mà. Không sai, thứ mà Trương Phong đang nghĩ tới chính là pháp thuật đỉnh cấp của nội đạo phái, bị pháp ngũ ấn chu tà lệnh. Ở trùng thời gian của mình Trương Phong đã từng tận mắt nhìn thấy. Năm vị sư phụ thi triển nhiều lần. Từng ẩn phàm cùng với chủ ngữ hành đã sớm thuộc lậu, chỉ là giờ đây hắn không chắc bản thân có thể thi triển được ngũ ấn Chu Tàn Lệnh hay không, bởi lẽ ở thời đại này hóa thân của thần thú tại nhân gian vẫn chưa có xuất hiện. Ngay lúc mà Trưng Phong còn đang mơ hồ tự vấn, thì phía bên tai đã vang lên tiếng cười tà mị của Trang Pha. Cái đó là một cỗ lực lượng hùng hậu, thông của ấn pháp hùng hãn đè xuống đỉnh đầu của hắn. Trường phong toàn thân tê dại phun ra một ngụm máu lớn, đại huyền bạch hồi trên đỉnh đầu bị công phá, khiến cho hắn choáng váng thối lui liên tục. Cũng may mà trong thân thể của hắn ẩn chứa nhiều nhiệt khí cường đại của kim tự thảo, nếu không có thể lĩnh trọn một ấn của cường giả như chăng pha, lại rơi vào nước yếu hại như là bạch hồi thì vừa rồi hắn đã chết ngay lập tức. Phong ca. Phí Bân kia tiểu Thúy nhìn thấy Trương Phong toàn thân lắc lư, cơ hồ như là muốn ngã xuống thì sợ hãi kêu lên. Cái đó báo khởi yêu khí bức lui Lý Hồng, toàn lao tới nâng đỡ hắn. Nào ngờ Lý Hồng lúc này cũng đang lâm vào điên cuồng, ngay cả vừa bị yêu khí đẩy ra, nàng lại một lần nữa tiến lên, đem song chảo găm chặt lên bả vai của tiểu Thúy. Tình hận đầu đớn của Tiểu Thúy khiến cho Trương Phong sợ hãi, đưa ánh mắt nhìn sang, điều bộ điên loạn không sợ chết của Lý Hầm, cùng sự đau đớn trên nét mặt của Tiểu Thúy, khiến cho Trương Phong kinh hãi đến tột độ. Hắn đưa răng cắn mạnh đầu lưỡi cố gắng thúc ép bản thân tỉnh táo trở lại. Đoàn những ánh mắt đang lóe lên làm quang nồng đậm, nhìn chằm chằm vào chăng pha mà gần lên từng chữ. Chăng pha Dùng ngươi có xương cuồng trợ sức, thì hôm nay ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Xét về thực lực Trương Phong cùng Trăng Pha cũng xem như là tương đồng, thế nhưng mà hiện tại trong thân thể của Trăng Pha đang ẩn chứa sức mạnh cường đại của xương cuồng. Tuy xương cuồng kia không trực tiếp ra tay, thế nhưng mà cố yêu khí cường đại của hắn ít nhiều cũng khiến cho thực lực của Trăng Pha tăng lên gấp mấy lần. Nếu không phải vậy thì một ấn vừa rồi không có uy lực lớn đến như vậy. Sau khi bình ổn khí tức đang nhộn nhạo trong cơ thể. Trương Phong đưa mắt nhìn về phía Lý Hồng đang cùng Tiểu Thúy vẫn đang kịch chiến phía bên kia, nội tâm của hắn có điểm thất lại nhưng nhanh chóng đè xuống. Hít sâu một hơi, Trương Phong đôi tay có giũn nặn ra ấn pháp của ngũ ấn Chu Tả Lệnh rất nhanh đã áp sát tới trường phà không ngừng thi triển. Thời khắc này hắn toàn tâm đánh cược một lần, bởi vì biết chỉ có Ngũ Ấn Chu Tà Lệnh mới có thể giải tỏa Tam Thanh Thủ Ấn thuật kia của trường phà. Đố diện với Trưng Phong, trường phà vẫn giữ nguyên nét mặt đắc ý, vừa nhìn thấy Trưng Phong áp tới, hắn đã nhếch mép cười khẩy, đoạn vùng ấn đốn đỡ. Nhất thời những tiếng bốp chát vang lên, Tăng bản tay bất ấn của Trương Phong cảm nhận sự đau đớn tề dày, mỗi lần vỗ lên thân thể của Trương Pha. Trương Phong biết bây giờ toàn thân Trương Pha đang được yêu khí bảo hộ, nhưng không vì thế mà hắn buông bỏ. Cứ mỗi lần lưu lại một ấn kết trên cơ thể của Trương Pha, Trương Phong lại lĩnh trọn một ấn của hắn toàn thân như là bao cát bị Trương Pha đánh bay ra ngoài. Cứ như vậy, năm lần Trưng Phong cuối cùng cũng hạ xuống năm ấn ký trên thân thể của Trương Pha. Chỉ có điều cái giá hắn phải trả là một thân thể đẫm máu tươi, cộng với sự đau đớn khi đại huyệt bị công phá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net